Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2991 chân linh thân thể thượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Như thế nào đem chân linh chi hỏa khu trừ, bình tâm mà nói, Lâm Hiên là một chút cũng không nắm chắc, không biết trước dù sao trước đó hắn chưa bao giờ có cùng loại kinh nghiệm. Hết thầy đều chỉ có bắt đầu lại từ đầu coi chừng nếm thử. Cũng may lâm hiên xưa đâu bằng nay đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Thực lực cùng tấn cấp trước so sánh với tự nhiên lại bảo tăng rất nhiều cho nên hắn tuy nhiên tâm thần bất định nhưng thật muốn nói sợ. Hãi lại không khỏi có chút nói quá sự thật rồi. Dù sao vừa rồi như vậy hiểm ác mình cũng một đường đã xông qua được. Hôm nay chút ít phong vũ, lại làm sao có thể lại để cho hắn tài lật. thuyền trong mương đâu này? Cho dù lại ăn một ít khổ sở, mình cũng nhất định có thể biến nguy. Thành an đấy. Đối với điểm này, Lâm Hiên tin tưởng mười phần, vì vậy kế tiếp, hắn mà. Bắt đầu thử. Sâu hít sâu, Lâm Hiên bắt đầu điều động thể nội pháp lực. Biển cả vốn là bình tĩnh không có sóng. Giờ này khắc này cái kia sóng. Hơ lại một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cuồn cuộn đi lên. Sáng chói linh lực, ngũ sắc lưu ly tản mát ra ôn hòa thuần khiết khí. Tức, theo lâm hiên động tác, những cái kia linh lực hướng trong hỏi tù lại. Sau đó một ngũ sắc lồng lấy bàn tay lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặt ngoài phù văn phun bo ẩm ẩm còn đều biết cái huyền diệu pháp trận. Hiện hiện mà ra đều là do những cái kia thâm ảo gì thường phù văn. Chính mình xếp đặt tổ hợp. Bàn tay to kia vừa mới đập vào mi mắt, lập tức nhanh như thiểm điện. Năm ngón tay thành trộp một bả hướng phía phía trước lấy lại. Mục tiêu đúng là cái kia chân linh chi hỏa còn đối với phương rõ ràng. Không có tránh né ý đồ. Phốc, bị bàn tay to kia bắt chúng, hung hăng giữ tại bàn tay. Như thế thuận lợi, viễn siêu mong muốn, nhưng mà lâm hiên trên mặt lại. Không có quá nhiều sắc mặt vui mừng, hoàn toàn trái lại, đáy mắt ở chỗ. Sâu trong, ngược lại có vài phần kiên kỳ chi sắc chảy xuôi mà ra. Sau đó một màn, nhưng lại bàn tay to kia lấy mắt thường có thể thấy. Được tốc độ phát sinh biến hóa. Nó dần dần trở nên mơ hồ, phản phất hóa kiếm vi ti từng sợi tơ mỏng do hắn mặt ngoài hiển hiện không cần ngạc nhiên nó nguyên vốn là do lâm hiên pháp lực chỗ tụ tự nhiên có thể làm được biến hóa tùy tâm địa phương rất nhanh bàn tay lớn biến mất mà chuyển biến thành chính là vô số lộng lấy sợi tơ đập vào mi mắt sau đó đan vào xuyên thẳng qua biến thành một cái kén đem nó một mực trói buộc ở bên trong. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, biểu lộ tựa hồ cúng rốt cuộc cởi. Bỏ một hơi rồi. Cách dùng lực đem chân linh chi hỏa bao khỏa, sau đó lại đem nó thu, Trục ra đan điện khí hải là được rồi. Nghĩ cách không tệ, có thể sau một khắc biến hóa lại làm cho Lâm Hiên. Nghẹn họng nhìn chân chối, hắn thậm chí không kịp có chỗ động tác, chỉ thấy cái kia kén bị hóa tan mất. Chút nào ngăn cản chi lực cũng không sở hữu tất cả pháp lực đều bị chân linh chi hỏa cho đơn giản nuốt hết. Cái này, Lâm Hiên quá sợ hãi, cũng may chân linh chi hỏa cắn nuốt cái kia pháp. Lực biến thành kén tầm còn chưa tính, cũng không có tiếp tục công kích Chính mình, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, cũng không có bởi vậy liền buông tha, sau Đó lại dùng thần thức thay thế pháp lực. Một lần nữa làm một phen nếm Thử Vô dụng thôi đồ Như cũ là dùng thất bại mà chấm dứt Lúc này đây Thần thức bị nuốt hết Lâm Hiên còn rất ăn hết không nhỏ khổ Bất quá không có sao Tiến dai trở thành độ kiếp kỳ đại năng tu tiên Giả Lâm Hiên không ngước pháp lực Thần thức đồng dạng tăng trưởng rất Nhiều Loại này tổn thất Tuy nhiên cũng làm cho hắn có chút thống khổ nhưng xa xa không thể nói thương gân động cốt chỉ là nếm thử lần nữa dùng thất bại làm là kết cục lâm hiên trong lòng cũng là ảo não không thôi đến tột cùng có lẽ như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt nan đề hắn không dám lại hành động thiếu suy nghĩ xuống dưới dù sao chân linh chi hỏa cũng là cực kỳ đáng sợ chi vật một mực như vậy nếm thử xuống dưới Nói không chừng hội đem chính mình lâm vào. Thật lớn trong nguy hiểm, lâm hiên cũng không dám cam đoan chính mình. Một mực đều có vận khí tốt như vậy. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hành động thiếu suy nghĩ không. Được, có thể buông tay mặc kệ cũng đồng dạng là không được. Trong lúc nhất thời, lâm hiên lâm vào lưỡng nan đến tột cùng nên làm. Như thế nào trong lòng của hắn cũng có chút không biết làm thế nào. Rồi, cứ như vậy đã qua thời gian một chén trà công phu. Lâm Hiên hay vẫn là không biết nên làm như thế nào. Vào thời khắc này cơ duyên xảo hợp sự tình đã xảy ra. Lâm Hiên điều động pháp lực lại bởi vì nóng vội bề bổn trong phạm. Sai lầm lại để cho một chút màu bạc quang điểm phiêu đã tới hơn nữa đụng phải chân linh chi hỏa vừa mới pháp lực cũng tốt thần thức cũng thí một cùng thứ này tiếp xúc đều lập tức băng tuyết tiêu tan sạch rồi mà giờ khắc này cái kia màu bạc quang điểm lại không có dấm lên vết xe đổ thấy như vậy một màn lâm hiên trong nội tâm khẽ động nghĩ cách không khỏi linh hoạt đi lên đa màu bạc quang điểm sẽ không bị thứ này nuốt hết cái kia chính mình có thể dùng nó thay thế pháp lực đem chân quản lý chi hỏa bao khỏa, sau đó thu trục đi ra ngoài đâu này, một trăm phần trăm xác suất thành công không dám nói, nhưng mà tự tình hình bây giờ, xem nhưng lại thập phần đáng tin cậy nhi, nghĩ đến liền làm lâm hiên lập tức động thủ nếm thử đi lên tự phảng phất chiết xuất bảo vật theo lâm hiên pháp lực đem ra sử dụng tinh hải chuyển động dần dần nhanh hơn một đám một đám quang điểm từ bên trong chảy xuôi đi ra hội tụ thành màu bạc sáng lạn quang mang quay chung quanh tại chân linh chi hỏa bên cạnh sau đó đem nó một tầng một tầng bao khỏa lúc này đây không có xuất hiện cái gì không ổn lâm hiên trên mặt ẩn Ẩm toát ra sắc mặt vui mừng Nếu là không có đoán sai Lúc này có lẽ Thành công rồi Cứ như vậy Lại qua thời gian một chén trà công phu Lâm hiên trong Đan điền xuất hiện một cực lớn quang kén Cái này bước đầu tiên tiến hành được rất thuận lợi Kế tiếp có lẽ cân Nhắc tựu là như thế nào đem nó thu trục đi ra ngoài Điểm này ngược Lại cũng không khó Coi như làm là chiết xuất, khiến nó theo kỳ kinh. Bát mạch dĩ nhiên là có thể chảy xuôi đến trên bàn tay. Tục ngữ nói đêm dài lắm mộng trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên liền đem thần thức thả ra, nhưng mà vừa tiếp xúc với quang. Kén, bành đã bị đơn giản bắn ra. Lâm Hiên những mày tự nhiên không có khả năng như thế tự nhục trí. Một chút trần chờ hắn đem thần thức tăng cường đi một tí. Nhưng mà không chỗ hữu dụng, như cũ là kết quả giống nhau. Lâm Hiên vừa tức vừa giận, thật vất vả đem chân linh chi hỏa bao khỏa. Thần thức nhưng không cách nào đem nó vận chuyển ra, Lâm Hiên kinh sợ. Phía dưới bắt đầu không ngừng ra tăng thần thức cường độ. Oanh! Lại qua một lát. Lúc này đây, thần thức cuối cùng không có bị bắn ra. Rồi, nhưng mà Lâm Hiên còn không kịp vui mừng, cái kia quang kén đột. nhiên nổ khai, biến thành vô số mảnh vỡ, đan điện khí hải kỳ kinh bát. Mạch toàn bộ đều bị quang kén mảnh vỡ tai họa đã đến. Phải biết rằng bên trong bao khỏa thế nhưng mà chân linh chi hỏa Lâm. Hiên sắc mặt đại kinh thông minh quá sẽ bị thông minh hại lúc này. Đây đã xong. Hắn căn bản không kịp bổ cứu cái gì cái kia vô số mảnh vỡ sẽ không. Vào khí hải chui vào kỳ kinh bát mạch chú ý lúc này đây có thể. Không còn là tổn lưu ở đan điền mà là trực tiếp dung nhập không thấy. Sở hữu tất cả chân linh chi họa đều biến mất cùng thân thể của mình. Hoàn toàn dung hợp kết quả như vậy là lâm hiên trước đây nằm mơ cũng Chưa từng dự liệu được đấy. Sau đó cực lớn đau đớn do toàn thân đánh út lại cảm giác kia khó có. Thể nói hết, không thể thắng được vừa mới dịch kinh tẩy tùy thống khổ. Lúc này đây, không phải tâm trí cứng gọi là có thể giải quyết vấn đề. Lâm Hiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong hoàng hốt, hắn cảm giác vô số đồ vật tuôn ra như trong đầu của. Mình chuyển thừa tự viễn cổ trí nhớ đến từ chính mấy đời chân linh. tri thức toàn bộ xuất hiện ở trong ốc của mình. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.